Dù sao mặc lòng kể từ hôm ấy coi như tôi bị mất việc ở cơ quan tình báo sô viết. Huỳnh Ngư cũng thẳng nhiên lờ tịt, không quay lại đề tài bị thối lần nào nữa. Tôi hiểu mình đã tước đoạt của các nhà chuyên chính vô sản một con bài quan trọng. Không phải đó là sự tước đi lý do buộc tội tôi, hoàn toàn không phải thế. Điều đó không làm họ suy nghĩ. Chẳng cần phải vò đầu bức tai nghĩ cách buộc tội tôi, người ta vẫn có thể tống tôi vào xả liêm như thường. Cái chính là họ mất đi kỳ vọng dùng tôi làm tấm ván bắt cầu vào nhà người khác. Võ Nguyên Giáp, Bùi Công Trừng, Úng Nguân Khiêm, Lê Liêm và các nhà cách mạng lão thành bị bắt trong vụ này. Nhưng Huỳnh Ngư không cho tôi nghỉ ngơi. Bắt đầu cuộc đánh vật mới về những nhân vật quan trọng. Tôi bình tĩnh. Khiêm tốn nói tôi chẳng biết gì về họ Huỳnh Ngự phát chán Y để họ đấy đã Chuyển qua hỏi tôi về những người mà tôi quen Về những người mà theo tôi Chẳng mấy liên quan tới chủ nghĩa xét lại hiện đại Tính tào tháo của nhà cầm quyền cộng sản Không phải là điều mới lạ Nhưng nghi ngờ bất cứ ai Không căn cứ trên mọi chứng cứ Dù nhỏ nào thì thật quá đáng Đó là sự phỉ bán trắng trợn những người cùng chung hàng ngũ mà họ hàng ngày vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn gọi bằng đồng chí. Tôi xin kể một câu chuyện làm thí dụ. Ăn ghế thịt đó chẳng kèm uy viễn bộ chính trị bao nhiêu đâu. Ngồi tại Hà Nội mà có nhàn tiến dâng tận miệng ghế thịt. Hồi người bỗng Dương nói một câu bâng quơ trong tuần trà thông lệ trước khi bước vào cuộc hỏi cung. Tôi nhớ ra cách đây ít lâu anh Lê Quý Quỳnh, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên có gửi cho tôi một ít nhãn tiến làm quà. Thì ra cái việc còn con tôi chẳng hề để ý cũng đã đến tay nhà chức trách. Anh Quỳnh cho cán bộ mang nhãn tới cơ quan chứ không mang tới nhà riêng. Lý do đơn giản, vào thời gian ấy cán bộ quan hệ với nhau thường dùng địa chỉ cơ quan chứ không dùng địa chỉ nhà riêng. Nói chuyện này Huỳnh Ngự muốn khoe sự hiểu biết thần thông quảng đại của cơ quan công an hay còn có ý gì khác. Ý nói tiếp, mặt lạnh tanh. Tôi cần một báo cáo về Lê Quỳ Quân. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì còi báo động đột ngột hú lên cắt ngang buổi làm việc. Huỳnh Ngự lật đật ôm hồ sơ chạy ra ngoài. Trên đầu tôi máy bay gầm rú. Chẳng biết là máy bay Mỹ hay máy bay Nga. Súng cao xạ nổ như pháo ran. thỉnh thoảng lại chen vào một tiếng nổ lớn của tên lửa địa không. Huỳnh Ngư chắc đang co ro trong hầm trú ẩn. Tôi ngồi trong phòng hỏi cô một mình, suy nghĩ vật vơ. Bò Mỹ cứ việc rơi trúng hỏa lò đi, tôi nghĩ. Chẳng sao hết. Tôi có cuộc đời đẹp đến nỗi chẳng buồn tiếc nó. Thành nói hỏa lò là nơi an toàn nhất Hà Nội. Máy bay Mỹ không bao giờ ném bom hỏa lò là nơi có tù binh Mỹ. Tho lệnh quản giáo, tù Salim phải chui vào gầm phản khi có báo động. Chúng tôi chưa một lần chui xuống đó. Cò báo động chỉ làm tôi nhớ nhà. Nhớ lắm. Từ nhà tôi tới nhà hát lớn thành phố chỉ ba bước chân. Mỗi lần còi báo động trên nóc nhà hát lớn hú lên là các con tôi phải bịt chặt tay lại. Tiếng hú đinh tai làm chúng sợ. Hết báo động, huynh ngư quay trở vào xếp lại hồ sơ trên bàn của hỏi cung tiếp tục. Tôi biết gì về anh Lê Quý Quỳnh để có thể nói về anh ấy. Anh biết quá đấy chứ. Không nhưng mà Lê Quỳ Quỳnh gửi nhàn tiền cho ăn Thử nhàn quỷ ní. ăn thưa biết. Chỉ dành riêng cho bạc và bộ trình trị. Đó phải bị thư tình muốn cho ai thì cho. Thì viết. Tôi lùi bước theo cách của tôi. Giờ hình ngự muốn bắt tôi viết gì tôi cũng viết. Có thể coi việc viết những báo cáo này là cách tiêu thời gian trong tù lắm chứ. Bây giờ khi những đề tài liên quan tới những người bị trúng liệt vào loại xem xét chống đảng đã cạn. Chúng bắt đầu khai thác tôi về những người khác. Cái bọn Mao Ít này sao mà khờ? Chẳng lẽ chúng không hiểu được rằng chúng chẳng có thể sử dụng được những báo cáo của tôi để hại ai? Tôi thừa khôn để không trao cho chúng vũ khí hại người. Tôi viết cẩn thận với từng chữ. Tôi viết rằng Lê Quý Quỳnh là một trong những bí thư tỉnh ủy ít ỏi mà tôi được gặp. Hiếm có một bí thư tỉnh ủy gần dân như anh. Anh không mấy khi có mặt ở cơ quan tỉnh ủy mà lăn lộn hàng ngày với dân, giải quyết những vấn đề nảy sinh tại chỗ. Đám nhà báo tìm anh rất khó. Tôi quen anh lần đầu vào mùa thu năm 1963, trong khi đi viết về Hưng Yên. Không phải về Hưng Yên đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà về vùng đất thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến ngày xưa. Lê Quý Quỳnh tiếp tôi trong phòng làm việc. Nơi mọi vật bị bụi phủ, một lớp giày. Vừa cầm rẻ lau qua quyết cái bàn để lấy chỗ tiếp khách. Lê Quý Quỳnh vừa nói. Nhà báo ạ, nếu anh được một bí thư tỉnh tiếp tại một bàn giấy bóng lộn thì anh hãy cảnh giác. Anh đang nói chuyện một tên quan liêu đấy. Tại sao ăn không việt về khẩu hiệu hứng yên mở hội làm dâu của Lê Quý Quỳnh? Mày bần, anh đi làm việc cho tòa soạn về Hưng Yên, chúng tôi biệt Lễ Quỳ Quân vẫn lại xe đưa anh đi cạc xã. Anh cùng mâm, nằm cùng dương. Thế nào Lễ Quỳ Quỳnh cùng nói truy quan điểm với anh, đúng thế chứ? Lại quan điểm, tôi nhìn thấy trên những bức tường ở Hưng Yên khẩu hiệu này. Chúng bị xóa lem nhem nhưng vẫn còn đọc được. Vì khẩu hiệu Hưng Yên mở hội làm giàu, Lê Quý Quỳnh bị nguyên tổng bí thư Trường Trinh gọi lên trung ương cạo cho một mẹ đến nơi đến trốn. Mở hội làm giàu là cái gì? Phục hồi chủ nghĩa tư bản hả? Lê Quý Quỳnh tính vốn lành. Trường Trinh vừa phát là anh nhận lỗi liền. Cãi lại cũng chẳng được. Về phiền muộn. Anh nói với tôi trong chuyến đi dọc đường số 5 rằng lỗi của anh chẳng phải cái gì khác ngoài ý muốn cho dân Hưng Yên của anh có được một cuộc sống tốt hơn để xóa đi câu nói đau lòng, oai oán như phủ khoái xin cơm. Hưng Yên có mật độ dân số cao nhất miền Bắc, xuyết xoát 450 người trên một cây số vuông, nếu tôi nhớ không lầm. Số người tha phương cầu thực cũng đông nhất miền Bắc. Ăn mày hưng yên nhan nhản trên đường phố Hà Nội, thỉnh thoảng công an Hà Nội lại tổ chức vây bắt, chất lên xe tải, trả về cho Lê Quý Quỳnh. Người lành như anh chẳng dám ngang nhiên vượt rào, anh có cách tính toán thực tế, rất nông dân của anh, là muốn khai thác những lợi thế tiềm tàng khác của đất đai ngoài khoản ruộng 5% mà đảng còn dành cho nông dân. Để cho nông dân tỉnh Anh được sống khấm khá hơn một chút. Anh thu nhận có dấu diếm làm thí điểm khoán sản phẩm ở một vài đội sản xuất và khoe rằng đó là phương án rất có lợi. Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, theo tôi nhớ, còn đi sau Lê Quý Quỳnh trong sáng kiến khoán sản phẩm cuối cùng đến hộ nông dân. Tính về thời điểm khởi đầu của thí nghiệm, Trường Trinh lập tức cách chức Kim Ngọc, Lê Quý Quỳnh mới khoán chui đã bị xỉ và bị đá lên Thì Kim Ngọc bướng bình, dám một mình cho khoán hộ Trên diện rộng, có mất chức bí thư tỉnh ủy cũng đáng Lê Quý Quỳnh kết thúc cuộc đời hoạt động cách mạng của anh Bằng chức hội trưởng hội những người nuôi ong Cơ chế khoán tới hộ lao động không phải xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam Nếu như tháng 1 1962 Mao Trạch Đông đã lên tiếng phê phán cơ chế này Thì hẳn ở Trung Quốc nó đã có trước đó ít nhất cũng một năm. Trường Trinh là người chăm chú nghiền ngẫm các trước tác của Mao. Ông có kiên quyết chặn đứng mưu toan của Kim Ngọc cũng không lạ. Từ bản báo cáo nhạt như nước ốc về Lê Quý Quỳnh và một số nhân vật trong đảng, tôi bị Huỳnh Ngự quay sang bắt khai về các văn nghệ sĩ quen biết, nhà thơ Dương Tường, nhà báo Mạc Lân. Các nhà điện ảnh Huy Vân, Huy Vũ Cương, kịch sĩ Bủ Tiến, các nhà văn Châu Diên, Hứa Văn Định, Xuân Khánh, Nguyễn Dậu, Phủ Thăng và nhiều người khác. Cứ như tôi là cán bộ tổ chức hội nhà văn không bằng Người tôi khẳng định đã nằm đâu đó trong hỏa lò là Vũ Huy Cương. Sau khi được thả, gặp anh tôi mới biết tôi đoán sai một chút. Cương bị giam trong sở công an. Trước kia là sở liêm phóng chứ không bị đưa vào hỏa lò Người ta bắt Vũ Huy Cương chỉ cốt để hỏi về Hoàng Minh Chính Vũ Huy Cương kể thời gian đầu anh còn được ở trong một căn phòng không có khóa ngoài Báo động còn được chạy ra hầm trú ẩn cơ quan Sau đó tất nhiên anh cũng bị giam như chúng tôi ở các trại Tội giao du với Hoàng Minh Chính làm cho Vũ Huy Cương phải ở tù 6 năm Cộng với 3 năm lưu đầy ở địa phương Không khác Hoàng Minh Chính đầu vụ một chút nào Đã quen với những câu hỏi ngỡ ngẩn Tôi vẫn phải ngạc nhiên khi Huỳnh Ngự đòi tôi khai về Dương Tường Anh là bạn thân nhất của tôi Dương Tường là nhà thơ Trong chúng tôi anh ít quan tâm chính trị nhất Nếu không nói là chẳng thèm đói hoài tới nó Trong hai nhà sáng lập chủ nghĩa Marx, anh thích Engels vì Engels khoái chuyện tình dân gian Tristan và Isu. Anh không thích Marx vì Marx chỉ trích các saga mang chất anh hùng ca Viking vùng Scandinave. Là người mơ mộng, anh chìm đắm trong cái đẹp của những con chữ, nhưng vần điều của thứ thơ không dễ hiểu đối với cả dân đen lẫn trí thức, đối lập với thơ hạt lúa của khoai. Châu Diên, tác giả tập truyện ngắn, con nhện vàng, được giải thưởng hội nhà văn Việt Nam đầu những năm 60, thì chỉ ham nghiên cứu. Vào thời kỳ nảy ra cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, tôi ít gặp Châu Diên. Anh học ở Trung Quốc vào thời gian những trò lầm cầm của họ Mao chưa đạt tới đỉnh cao vĩ đại. Chắc hẳn anh lại lỡ lời ở đâu đó về Mao chủ tịch kính mến nên mới bị Huỳnh Ngự hỏi đến. Xuân Khánh chủ trương nhà văn không cần hư cấu. Cuộc đời như nó có đã thừa đủ chất liệu cho nhà văn rồi. Viết cả đời không hết. Nhưng viết thực về cuộc đời là trái với phương châm hiện thực xã hội chủ nghĩa rồi. Làm sao in? Những nhà lãnh đạo quốc gia thì lại chỉ trích một thứ hiện thực. Gọi là hiện thực trong chiều hướng đi lên. Tức là không viết về cái xấu. Nó là tạm thời. Đang tồn tại mà chỉ viết về những cái cũng đang tồn tại nhưng báo hiệu những cái sẽ có trong tương lai mà đảng hứa hẹn. Trong khi những cái sáng lạn thuộc về tương lai chưa kịp lấp ló ở trên trời mơ ước, thì nhà văn phải viết về những người tốt việc tốt cho quần chúng noi gương. Viết theo lời đảng dạy như thế khó lắm, bởi vì nó nhẹn lắm. Cho nên sau cuốn rừng sâu là cuốn được cấp trên khen, anh không viết nữa. Hẳn có bản thảo nào của anh rơi vào tay công an Cho nên người ta mới vặn vẹo tôi về anh Mặc lân nóng như Trương Phi Anh nói bọn trợn Bị vào sổ đen là chuyện đương nhiên Anh là con trai cả nhà văn Lê Văn Trương Thân sinh anh ở trong thành rồi vào Nam Còn anh nhập bộ đội rồi đi Nam Đến tận Sài Gòn Vết thương trong một trận đánh ở cầu chữ Y để lại di chứng suốt đời. Anh đi cả nhắc. Trở lại miền Bắc, sau khi vết thương đã lành, anh lại tiếp tục binh nghiệp cho đến hết cuộc kháng chiến chống Pháp. Cùng đơn vị với nhà thơ Dương Tường, nhà báo Tất Vinh, Việt Phương, Trần Dần, anh có hoàn cảnh gia đình trục chặt, phải nuôi một lũ con đông, đâm ra rành nghề viết thuê. Những người muốn làm nhà văn mà không có tài thường tìm đến anh để thuê anh viết. Viết thư văn nhảm nhí ấy anh viết như bổ củi anh chỉ viết chậm những gì anh tâm đắc. Hứa Văn Định viết rất nhiều, làm việc ở xưởng phim Việt Nam, anh ít khi tới cơ quan, mà làm việc ở nhà, cho mình nhiều hơn cho nhà nước. Tôi không biết Hứa Văn Định viết vào lúc nào, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau anh lễ mễ khuôn cả yến bàn thảo ra khoe. Trong những sáng tác không được in của anh có những đoạn cực hay, chỉ có thể thấy ở những nhà văn bậc thầy. Anh bị công an để ý chỉ vì anh chơi thân với kỳ vân, ngoài ra người ta chẳng có cơ sở gì để nghi ngờ anh hết. Bùi Ngọc Tấn còn xa chính trị hơn nữa, anh mê những con chữ, cách nói của Dương Tường, với một tình yêu e ấp, thẹn thủng, chẳng bao giờ Tấn khoe những gì anh đang viết. Chúng tôi chỉ được biết anh viết gì khi sách đã ra. Anh không những khiêm tốn mà còn rụt rè trước những ông bạn hùng hổ dám lên án cả thần thánh. Nhà cầm quyền mà bắt người như thế thì không chỉ ngu dốt mà còn đều giả. Tôi nói các bạn tôi chẳng hề liên quan gì tới chủ nghĩa xét lại hiện đại thì điều đó chỉ đúng với quan niệm của tôi. Với các nhà chấp pháp đầy cảnh giác thì sao? Những người bạn tôi bị họ coi là những kẻ bất trị bởi vì họ không tỏ ra nhiệt tình với mô hình xã hội mà đảng đang áp đặt lên quê hương. Cũng như tôi, các bạn tôi không ai muốn sống như người Trung Quốc với vòng kim cô của chủ nghĩa Mao trên đầu. Trong tình hình đất nước đã hết chiến tranh, tưởng rằng đã đến lúc có thể buông súng để trở về với cây bút họ thấy mọi cửa mở ra tương lai tự do sáng tác đều đã bị đóng chặt sau vụ nhân văn giai phẩm. Những cây đa, cây đề của nền văn học quan phương đã che hết ánh sáng mặt trời và họ không còn điều kiện để lớn lên trước mắt bạn đọc. Tôi còn nhớ nhà văn phù thăng từ vùng mò trở về Hà Nội gặp tôi. Tao đến để mày giải thích tao nghe. Đọc các tài liệu Trung Quốc tao thấy đúng ra phép. Có lý lắm, dễ hiểu lắm, thuyết phục lắm. Thế mà những thằng bạn cho là thông minh lại bịt mũi, nói thối không ngửi được. Vậy trong cuộc cãi vã ẩm mỹ cả thế giới này mày cho bên nào là đúng? Tôi hiểu, Phù Thăng đang đi tìm câu trả lời cho mình. Đúng vào lúc này cuốn phá vây của anh đang bị phê phán về mặt tư tưởng. Nó miêu tả chiến tranh như một tai họa, một thảm kịch chứ không như một bài ca tiến quân. Anh không hiểu tại sao người ta lại phê phán cái chuyện hiển nhiên ấy. Chiến tranh không bao giờ đẹp. Nó không phải là cái để mà yêu. Tôi thận trọng nói rằng chỉ có một bên không được nói tới là đúng. Đó là cuộc đời. Không thể không thận trọng khi mà mỗi con người đều mang một mặt nạ, nếu không nhiều hơn. Phù Thăng hỏi tiếp. Trong cái tương đối hiện có mà tôi đã thấy, đã biết thì cuộc sống ở đâu tốt cho con người hơn? Tôi đáp, tôi thích cuộc sống ở Liên Xô hơn. Ở đó dù sao mặc lòng đã thấp thoáng bóng dáng một nền dân chủ. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm, sáng ngày ra phù thăng là lên đường. Đen đủi nhếch nhác với cái xà cột cán bộ xã ngang hông. Anh đi Đầu cúi như lao về phía trước. Tôi nhìn theo. Thương bạn vất vả. Anh là người lúc nào rất đáng yêu với những câu nói đùa hõm Hỉnh. Bút hiệu phù thăng của anh là sự đọc ngược hai chữ thẳng phu. Chả là tên cũng cơm của anh là phu. Phù thăng may mắn hơn các nhà văn bị cớm bạn anh. Anh đã có cuốn phá vây dày cộ. Huy vân. Căn cứ những câu hỏi đặt ra của bọn chấp pháp cũng có nhiều khả năng bị bắt. Về Huy Vân, chúng chỉ hỏi miệng, chứ không bắt tôi viết. Sở dĩ chúng không vận vẹo tôi về anh là vì mấy năm cuối cùng trước khi tôi bị bắt, chúng tôi ít khi gặp nhau. Quả nhiên tôi đoán đúng. Huy Vân bị bắt rồi được thả ra cũng sau 6 năm giam cầm. Mặc dù anh cũng không hề thuộc nhóm xét lại chống đảng như bất cứ ai trong nhóm này. Trong bọn xét lại hiện đại, bị bắt, anh quen tôi và Vũ Huy Cương. Trong bọn xét lại hiện đại, không bị bắt mà chỉ bị chấn áp, anh quen thân ủy viên trung ương Lê Liêm. Tất cả đều là những quan hệ bằng hữu dính dấp tới nghề nghiệp điện ảnh. Bộ phim đầu tay và cuối cùng của anh là một ngày đầu thu. Được thực hiện với sự trợ giúp của đạo diễn liên xô Azida Ibrahimov Là một bộ phim không tồi trong giai đoạn điện ảnh Việt Nam Chập chững bước vào lĩnh vực phim truyện Cuộc sống trong xà lim cứ thế trôi Một chuỗi lê thê những cuộc hỏi cung Ngày này qua ngày khác Lãng nhách nhạt phèo Nói cho đúng Thời gian đầu không phải là như vậy, cảm giác bất cần chỉ xuất hiện khi tôi trở nên lạnh lùng với số phận. Đã chót xa chân vào đây rồi tôi chẳng có thể làm gì hơn là ngồi rung đùi chờ xem sự thế xoay vần đến đâu. Nhân nói về những cuộc hỏi cung lăng nhăng diễn ra trong hỏa lò tôi lại nhớ tới một chuyện nói lên cái hèn của lớp trí thức chúng tôi hồi ấy. Một hôm Huỳnh Ngựa bắt tôi khai về nhà báo Vũ Kiện. Tôi giật mình. Chẳng lẽ cả Vũ Kiện cũng bị bắt? Anh là người cẩn trọng lắm mà. Tôi quen Vũ Kiện khá thân. Về quan điểm chính trị Vũ Kiện rất gần chúng tôi. Hoặc y như chúng tôi. Tôi trọng anh vì anh sắc xảo trong nghề. Giỏi nhiều ngoại ngữ. Là người thiên kinh vạn quyển. Rất mực uyên bác. Trước khi tôi bị bắt mấy ngày, Vũ Kiện gặp tôi còn nói Mấy hôm nay có ai bị nữa không? Chúng mình rồi lần lượt cũng bị hết Chẳng đứa nào thoát đâu Chủ nghĩa nhà quê Anh nói tiếng Tây Le Campagne des me. Không bao giờ đội trời chung với trí thức Nó chỉ công nhận có một trí thức nông nô -no thôi Hồi học nghị quyết 9, Vũ Kiện có đọc cho tôi nghe một bài thơ của anh Mấy năm nay bị chứng nhức đầu Tìm thầy thuốc hóa ra loạn thị Cái thằng mình hèn nào lão thế Nhìn những bậc bệ vệ nghiêm trang Thành toàn một phường ba lăng nhăng Tôi khoái bài thơ ấy của anh lắm Khi Huỳnh Ngự hỏi tôi về vũ kiện Tôi chợt nhớ tới bài thơ hóm hình ấy và tủm tìm cười Huỳnh Ngự hỏi tôi cười cái gì Tôi buồn cười vì câu hỏi Vũ Kiện không phải là người đáng nghi ngờ Nếu cơ quan an ninh muốn biết ý kiến tôi về anh ấy Bác gặp Vũ Kiện bao giờ chứ nhỉ? Chưa hả? Thế thì cứ gặp anh ấy đi đã sau hãy hỏi tôi Nếu đến lúc ấy bác vẫn thấy cần phải hỏi Huynh Ngư ngờ vực nhìn tôi Ăn nói vậy nghĩa là thế nào? Bởi vì Vũ Kiện không phải người ta Tôi đáp Anh ấy là người nước ngoài Giờn hoài Xin lỗi, không phải theo nghĩ đen. Tôi nói thế là vì chúng tôi quen nhìn Vũ Kiện như một người châu Âu, một người Pháp. Tôi biết anh ấy không nhiều, nhưng chỉ cần một lần gặp thôi cũng đủ thấy Vũ Kiện chẳng có quan điểm chính trị nào. Trừ một cái là làm sao cho mình phải giống người Pháp. Một thứ fancofile, chính hiệu. Đến nói chuyện với chúng tôi anh ấy cũng nói với kiểu cách và điều bộ người Pháp nữa là Nhìn vào mắt Huỳnh Ngự tôi biết y không tin tôi bao nhiêu nhưng cũng không ngờ vực nhiều lắm. Huỳnh Ngự còn quay lại với cái tên Vũ Kiện vài lần nữa nhưng lần nào tôi cũng tìm cách bịa ra vài giai thoại vui vui để gạt đi và gạt đi được. Thật đáng buồn khi ra khỏi nhà tù tôi mới biết rằng trong thời gian chúng tôi nằm xà lim bị hỏi cung thì chúng tôi tìm đủ mọi cách bảo vệ anh. Vũ Kiện lại đi khắp nơi bô bô nói tốt cho đảng. Rằng sở dĩ đảng bắt chúng tôi là vì chúng tôi chống đảng có tổ chức. Chứ không có tổ chức thì đảng chẳng bao giờ bắt. Cứ xem tôi thì biết. Vũ Kiện nói, tôi có ý kiến khác. Có sao đâu, tôi vẫn được đảng cho bảo lưu quan điểm. Đã không bắt thì chớ, còn cho đi nước ngoài đấy thôi. Tôi ngờ Vũ Kiện đã bị gọi tới bộ nội vụ như một số anh em có vấn đề. Nhưng ông Tây to xác của chúng tôi không có lá gan tương xứng. Ông được bề trên vỗ vai khen ông thành khẩn, được hứa những tiêu chuẩn ưu tiên ưu đãi, rồi được dạy bảo cách ăn nói về vụ nhóm xét lại chống đảng. Ông làm theo lời khuyên, được tưởng thưởng như đảng hứa, một chuyến đi nước ngoài, không nhớ là Cộng hòa Dân Chủ Đức hay Bungari gì đó. Hồi ấy được đảng cho đi nước ngoài là một ân huệ lớn, vì ân huệ ấy có nói vài điều trái với lưng tâm kể cũng đáng. Nhưng cái trái lương tâm lớn nhất mà kẻ sĩ không thể làm thì Vũ Kiện làm tỉnh queo, không biết ngựa. Anh đổ cho bạn mình chống đối có tổ chức, tức là như các cụ nói, nối giáo cho giặc. Hơn ai hết, Vũ Kiện biết rõ tôi và các bạn anh bị bắt chẳng hề có một tổ chức chống đối nào. Nếu có một tổ chức như vậy thì trong đó không thể thiếu Vũ Kiện. Hơn thế, anh phải là một trong những người đứng đầu. Tôi không ân hận đã bảo vệ Vũ Kiện. Tôi không thể làm khác. Cho dù có biết ở ngoài kia anh đang tuyên bố bậy bạ về chúng tôi theo sự mách bảo của trên. Cách sống cơ hội là cách sống mang tính thời đại. Người không biết sống cơ hội là dị vật trong xã hội. Tôi còn nhớ năm 1966, Vũ Kiện từ Thanh Hóa về. Anh kể cho tôi nghe chuyện người ta dựng huyền thoại về một anh hùng thiếu nhi như thế nào. Có một nhà báo nào đó trong phút ngẫu hứng đã dựng nên câu chuyện một chú bé cứu bạn bị thương dưới mưa bom bão đạn và vì thế hy sinh. Người ta làm ầm lên về người anh hùng tí hon như một phát hiện về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Vũ Kiện đang ở Thanh Hóa. Anh đến ngay địa phương có người anh hùng. Anh phát hiện sự thật là không có hai trận đánh bom liền nhau. Như vậy không thể có chuyện vì anh hùng thiếu nhi kia Cứu bạn giữa những trận bom được. Trở về Hà Nội, anh chê bai sự không trung thực của các cơ quan tuyên truyền. Không biết có phải vì sự chê bai ấy mà anh được nhà thơ Tố Hữu mời cơm tối hay không. Nhưng anh đã ăn và sau đó đã khoe ẩm mỹ với bè bạn về bữa cơm vinh dự. Sau đó ít lâu một cuốn sách thiếu nhi được ra đời về người anh hùng không có thật nọ mà tác giả lại chính là Vũ Kiện. Gặp tôi, Vũ Kiện quên mất chuyện bữa trước, khoe cuốn sách mới in. Tôi hỏi anh nhuận bút lừa già dối trẻ được bao nhiêu, thì Vũ Kiện sượng sùng nói sang chuyện khác. Anh không tặng tôi cuốn sách mang theo trong xà cột. Trường hợp Vũ Kiện không phải là trường hợp duy nhất, nhưng là trường hợp điển hình. Một số người may mắn là không nhiều trong lớp trí thức cứng đầu cứng cổ. Trước rất thích giao dù với chúng tôi. Vậy mà chúng tôi vừa bị bắt, vội vã phân trần rằng họ không hề có quan hệ với chúng tôi. Thậm chí họ không dám ráp mặt vợ con những người bị bắt để nói một câu thăm hỏi sức khỏe. Thì ra cái tiếng thơm là người dũng cảm dám đối lập với chính quyền chỉ là bộ cánh để cho họ trưng diện chừng nào chính quyền chưa vung lên cái rủi côi. Nói như thế, tôi không có ý lên án họ. Sống lâu trong xã hội độc tài toàn trị, con người được nhào nạn để trở thành đúng như thế. Sợ hãi là bản sắc của con người xã hội chủ nghĩa. Chà tôi rất quý các trí thức trở về nước năm 1946 trong dịp phái đoàn chính phủ sang Pháp. Trong số đó ông đặc biệt cưng bác sĩ Trần Hữu Tước. Chính ông thuyết phục Trần Hữu Tước trở về Việt Nam để làm việc cho đất nước. Ông thương Trần Hữu Tước đã có gan bỏ cuộc sống sung sướng ở nước ngoài để về với đồng bào, chịu đựng khó khăn thiếu thốn. Ông săn sóc Trần Hữu Tước như săn sóc đứa em út. Ông lo chuyện vợ con, nhà cửa cho Trần Hữu Tước. Ông này mỗi khi giận vợ lại chạy sang với cha tôi, ăn dầm nằm về trong nhà chúng tôi dăm bữa nửa tháng là thường. Thế mà đến khi cha tôi bị bắt, Trần Hữu Tước biến mất, không hề lai vãng, không dám hỏi thăm. Cha tôi bị đau răng, nằm trong tù, ông tưởng đâu vẫn có thể cậy nhờ người bạn thiết, nhắn các em tôi gặp Trần Hữu Tước nhờ ông Tước lo thuốc gửi vào cho ông. Em gái tôi tìm gặp Trần Hữu Tước trong bệnh viện Bạch Mai, ngay tại khoa tai mũi họng của ông, nhưng ông bạn thân mến của cha tôi tìm mọi cách thoái thác, không những không gửi thuốc mà còn không gửi một câu hỏi thăm, viện cớ bận họp, ông chuồn thẳng. Tôi không trách Trần Hữu Tước, nhưng tôi cũng không thân mật được với ông nữa. Tôi gặp Trần Hữu Tước lần cuối tại khách sạn Bến Nghé ở Sài Gòn năm 1983. Chúng tôi đi ngang nhau như những người không quen biết. Ông ngượng ngùng nhìn tôi. Có vẻ ông muốn tiến đến bắt tay tôi nhưng nỗi hổ thẹn giữ chân ông lại. Còn tôi thì cũng không vượt qua được mình. Sau khi ra khỏi nhà tù, chúng tôi không bao giờ chủ động đến với ai. Trong sự xa lánh này có cả nỗi hờn mát, lẫn lòng tự ái. Tôi không căm ghét, không thù hận những người quay lưng lại nỗi đau khổ của gia đình tôi. Tôi chỉ không thấy cần phải giao du với họ nữa. Mất thời gian. Nói chung, hồi ấy tôi bắt đầu học được cách nhìn độ lượng đối với nhân quần. Tôi hiểu ra rằng chúng tôi chỉ là con cháu loài tinh tinh ngu độn bị những con đầu đàn danh ma lợi dụng những con này sau khi thành chủ nhân liền bắt đồng loại làm tôi đòi được dạyy dỗ bằng roi vọt kèm với mồi thưởng để làm các công việc mà chủ muốn Lũ tinh tinh xấu số giành giật nhau từng miếng ăn được bố thí cắn xẽ nhau để được hưởng một đoạn xích giải thêm khả năng bỏ chạy không còn Vậy thì việc gì phải thương hại con nằm bên Huỳnh Ngự làm việc với tôi thưa dần, thay chân y là một người đàn ông có dáng trí thức mà tôi nhắc tới ở trên. Tên tôi là Hoàng, anh ta tự giới thiệu. Tôi có cảm tình với Hoàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Gương mặt sáng sủa của anh ta làm tôi yên lòng. Trong bề ngoài của Hoàng có thể thấy y thuộc về nhóm tinh tinh phát triển cao trong bảy tinh tinh nô lệ. Hoàng làm công việc Huỳnh Ngự thường làm. Nhưng cách anh ta làm thì khác hẳn, rất tử tốn, rất nhã nhặn. Tôi lập tức cảnh giác với anh ta. Đằng sau vẻ ngoài không hăng hái vì lợi ích của đảng, biết đâu lại chẳng là sự tính toán khôn ngoan của một khối óc có nhiều nếp nhăn hơn óc con tinh tinh Huỳnh ngữ. Làm việc với Huỳnh Ngự một thời gian tôi hiểu tính y. Xét cho cùng y là người mộc mạc, đơn giản, không biết thủ đoạn. Chiều y chẳng khó. Chỉ cần viết những báo cáo dài thượt đầy ấp sự kiện vô thưởng vô phạt với những câu chữ ồn ào biểu lộ sự thành thật hết mình theo công thức thời thượng là y hài lòng. Hoàng đọc báo cáo của tôi với nụ cười khó hiểu. Anh có khi nào nghĩ tới chuyện những mối quan hệ xã hội hình thành như thế nào không? Này, nghiên cứu chuyện đó cũng thú vị đáo để đấy. Tôi không hiểu y muốn nói cái gì. Mối quan hệ giữa đảng và đảng viên chẳng hạn. Y cười ý nhị. Tôi để ý tới chuyện này anh ạ. Và tôi thấy trong cách nhìn nó có nhiều điều chưa rõ ràng. Quan hệ giữa đảng và đảng viên xét cho cùng. Anh thấy không? Chẳng qua là quan hệ hợp đồng. Hai bên thỏa thuận với nhau thực hiện một công việc nào đó. Và mối quan hệ... Hỗ tương được thiết lập. Tôi đỏ mặt. Liều lựa những lời ca ngợi đảng được cho vào bản báo cáo vừa mới nộp cho Hoàng có hơi cao quá mức cần thiết. Do thói quen làm việc với Huỳnh Ngự. những cái sự hô khẩu hiệu rầm rĩ để đánh chống làng đã không lừa được anh ta. Tôi thấy cần phải nói thêm một chút về những bản gọi là báo cáo của tôi. Sau khi quyết định lùi bước, thôi không đôi co với Huỳnh Ngự. Về tính hợp pháp của việc giam giữ nữa Nói cách khác Tôi đã chịu vào khuôn vào phép Thì lẽ đương nhiên tôi phải chấp nhận Các tập tục xã hội chủ nghĩa Trong quan hệ đối với đảng Một trong những tập tục đó Là phải bày tỏ sự trung thành của mình Trong những lời ồn ào Tôn vinh đảng mỗi khi có dịp Tập tục này bắt nguồn Từ những năm 50 Khi khởi đầu cuộc vận động Giảm tô giảm tức Từ cải cách ruộng đất trở đi, tạo tục này lan rộng và ăn sâu trong sinh hoạt của dân chúng. Người dân mở miệng là nhờ ơn đảng chính phủ. Người ta nói nhờ ơn đảng chính phủ mùa màng năm nay khá, gia đình em tạm đủ ăn. Nhờ ơn đảng chính phủ nhà em vừa sinh thằng cu. Quen miệng người ta còn nói nhờ ơn đảng chính phủ cái mụn chốc thằng cu nhà em đỡ rồi. Em lấy cao nhà ông Lang Sửu đấy ạ. Trong nhân dân, cũng vào thời kỳ này xuất hiện câu ca giao thú vị. Nói rất trúng cách tuyên truyền của đảng về những thành tựu nhờ đảng lãnh đạo mà có. Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta. Thấm nhuần tập quán được vun trồng từ thập niên này qua thập niên khác. Lũ tình tình hiện đại tự nguyện xóa sạch bản thân để tuân theo Đảng, ngõ hầu được Đảng thương đến. Đảng là đấng tối cao, như Chúa Trời. Đảng còn hơn cả Chúa Trời nữa. Vì Chúa Trời vô hình vô ảnh, còn Đảng là có thực. Cũng như những nhà tù của Đảng là có thực. Đảng là người quyết định hết thảy. Đảng cho thì có, Đảng lấy thì mất. Đùng một cái, nghe người của Đảng... Đây là cán bộ thực hành chuyên chính vô sản, nói một câu lạ tai, tôi sức sờ nhìn y. Hoàng lấy thế làm thú vị, y nháy mắt với tôi. Anh không thấy thế là đúng à? Tôi lo ngại một cái bẫy. Tất nhiên cái bẫy này chẳng nguy hiểm, nó không đụng tới một cái gì cụ thể. Nhiều nhất chỉ là một sự thăm dò tư tưởng, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận. Ở Việt Nam tư tưởng sai là tội. Người ta trừng trị tư tưởng là chuyện thường ngày ở huyện. Hơn thế, mình nhận tư tưởng sai thì ắt phải khai tiếp. Đã chia sẻ tư tưởng ấy với ai có khi lại làm hại người khác. Cũng có thể là như thế. Tôi nói lấp lửng Điều đó hoàn toàn đúng ở các hình thái xã hội trước kia. Trong xã hội, xã hội chủ nghĩa nội dung quan hệ này có khác. Xuất phát từ một hệ khái niệm khác Mối quan hệ giữa đảng và đảng viên ở đây Được đặt trong một bối cảnh đặc biệt Nó mang tính chất khác thường Có thể nói là một tính chất thiêng liêng Anh muốn nói mối quan hệ ấy mang tính chất tôn giáo Giọng tưng tửng Hoàng hỏi Thằng cha giỏi Tôi nghĩ Tôi không khẳng định Nhưng về mặt nào đó, những mối quan hệ thiêng liêng trong đảng và trong các tôn giáo có nét giống nhau. Có lý, có lý lắm. Tính chất thiêng liêng thể hiện trong sự thần thánh hóa vai trò của tổ chức thế tục. Trong sự đặt ra nhiều hy sinh hơn hưởng thụ trong cuộc chiến đấu. Cho những mục tiêu thực ra không mấy thiêng liêng như cơm áo, việc làm, nhà ở. Anh đồng ý với tôi rồi đấy. Quan hệ giữa đảng và đảng viên chỉ là quan hệ hợp đồng. <cười> hợp đồng là hợp đồng. Nó chẳng có gì thần thánh. Chẳng có gì thiêng liêng. Trên đời này chỉ có một mối quan hệ thiêng liêng. ấy là quan hệ huyết thống. Quan hệ máu mủ ruột rà. Là cái không thể chế tạo ra. Không thể mua sắm được. Nhưng thôi, ta trở lại với công việc. Này, nhân tiện. Anh có thể nói gì về quan hệ giữa Văn Cao và Nguyễn Đình Thi cho chúng tôi biết không nhỉ? Anh đang hỏi cung hay hỏi vì tò mò? Tôi đang làm việc với anh. Tôi nghĩ rằng nếu anh quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người thì cách tốt nhất là hỏi thẳng họ. Tôi lại nghĩ rằng nếu anh có cho tôi biết chút ít thêm vào những gì chúng tôi đã biết rồi cũng chẳng chết ai. Đảng yêu cầu anh đóng góp ý kiến cho đảng mà. Có khi những câu chuyện của anh lại có tác dụng làm sáng tỏ những điều chưa được đảng hiểu đúng cũng nên. Cách hỏi cung của Hoàng là như vậy. Anh ta không hùng hục đi thẳng tới đích, mà thùng thẳng mời tôi cùng dạo bước trên những câu chuyện mung lung, rồi bỗng đột ngột rẽ vào đề tài mà y muốn biết. Nắm được phong cách làm việc của Hoàng, Tôi tương kế, tựu kế, thỉnh thoảng lại nhân vui chuyện, thọng một mũi thăm dò. Tôi muốn qua Hoàng tìm hiểu thái độ của Đảng đối với vụ chúng tôi. Và đối với văn nghệ sĩ nói chung, trong giai đoạn hiện tại, tại sao lại không kể cho anh ta nghe những điều xét cho cùng là vô thưởng vô phạt? Một hôm tôi kể cho Hoàng nghe chuyện xảy ra trong cuộc trình huấn cho văn nghệ sĩ tại ấp Hoàng Cao Khải, thời kỳ nhân văn giai phẩm. Trong cuộc đấm ngực tập thể, Nguyễn Đình thi lên diễn đàn xỉ vả Văn Cao và câu nói Trong giọt nước có cả trời xanh của anh. Chửi xong từ diễn đàn bước xuống, Nguyễn Đình thi ôm lấy Văn Cao thì thầm. Văn ơi, hiểu cho mình. Cái thế mình phải thế. Văn Cao kể cho tôi nghe câu chuyện này với một ánh buồn trong mắt. Trước cách mạng, nó đâu đến nỗi thế. Đó là thằng anh hùng. Bây giờ cam phận làm con run. Câu chuyện nhiều người biết, có nói ra cũng chẳng hề gì. Hoàng chăm chú nghe rồi, giọng bùi ngồi. Có vẻ tinh thần nho sĩ Bắc Hà chẳng còn lại bao nhiêu trong giới văn nghệ sĩ các anh, phải thế không? Hoàng không tỏ ra muốn bảo vệ Nguyễn Đình Thi, y không phủ nhận câu chuyện thực thái độ y bảng quan. Nguyễn Đình Thi không phải nho sĩ. Tôi nói, Nguyễn Đình Thi là con người hiện đại Những người hiện đại không hành xử theo cách của nhà nho Họ không cần tới thứ tinh thần cổ xưa ấy Nhất là những người cộng sản Đối với Nguyễn Đình Thi, lợi ích của Đảng là cao nhất Anh nghĩ rằng những người cộng sản không cần tới nhân phẩm? Một câu hỏi nguy hiểm Tôi nghĩ rằng những người cộng sản không có nhiều khả năng lựa chọn Tôi thận trọng từng chữ. Họ làm những việc xét thấy có lợi cho đảng, cho sự nghiệp của đảng. Hoàng lại nhắc miệng cười. Một lần nữa y hiểu ý ngầm trong câu nói của tôi và tôi giật mình. Anh có quan hệ thân tình với Nguyễn Đình Thi phải không? Không. Tôi chưa bao giờ cũng trọng Nguyễn Đình Thi vì phổ tài hoa của anh. Nó rất rộng. Có lẽ trong thập niên 40 chỉ có hai người đa tài như thế. Văn Cao và Nguyễn Đình Thi. Những bài hát của Nguyễn Đình Thi làm mê mệt lớp thanh niên chúng tôi một thời. Hát về Hà Nội tôi chưa thấy bài nào hay hơn bài hát của người Hà Nội. Thơ của anh cũng gợi nhiều. Nguyễn Đình Thi trong thơ như cá tung tăng trong nước. Không cần phải lên gân lập trường. Đêm đêm rì rầm... Nghe tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây. Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây. Nhưng Nguyễn Đình Thi mà tôi biết cũng là người yếu đuối. Anh luôn lúng túng trước những ngã ba, ngã tư của cuộc đời và tình yêu. Có thể tôi nhầm, nhưng giả thử tôi có nhầm thì cách nhầm cũng không lớn. Nhớ một đêm tháng 10 mát mẻ năm 1954, vài ngày sau khi tiếp quản thành phố Hà Nội, chúng tôi ở cùng nhau trong khách sạn splendid Nguyễn Đình Thi qua phòng tôi rủ tôi đi chơi. Chúng tôi lưỡng thững thả bộ từ Lý Thường Kiệt qua chợ hôm rồi rẽ sang Trần Xuân Soạn. Đang đi, Nguyễn Đình Thi đột ngột rẽ vào Triệu Việt Vương hay Bùi Sị Xuân tôi không nhớ. Ở đầu phố, anh rủ tôi ngồi xuống bậc thề một ngôi nhà. Đau đáu nhìn sang ngôi nhà trước mặt, chìm trong bóng tối của dàn hoa giấy ôm tủ. Không biết bây giờ ai ở trong nhà này? Nguyễn Đình Thi thở dài. Trước đây là nhà người yêu mình. Anh rủ tôi đi tiếp. Mình đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu đêm trên vỉa hè này. Người ta viết nhiều về mối tình đầu, dường như nó lớn hơn bất kỳ mối tình nào khác. Điều có thật là con người không thể quên được mối tình đầu, cho dù nó thoáng qua, cho dù nó không sâu sắc, trong điều kiện nó là mối tình đích thực. Khi chúng tôi về tới khách sạn trời đã khuya, Hà Nội còn đang trong thời kỳ giới nghiêm, không đội tuần trang nào bắt gặp chúng tôi. Chúng tôi ở mỗi người một phòng, đến trước cửa phòng mình Nguyễn Đình Thi bảo tôi Mai đừng đánh thức mình đi ăn sáng nhé, mình sẽ dậy muộn đấy. Tôi về phòng, lát sau tôi gõ cửa phòng Nguyễn Đình Thi để lấy cuốn sách anh hứa cho mượn, anh đã không còn ở đây. Anh có biết về mối tình của Nguyễn Đình Thi với Madeline Rifford không? Anh hỏi cung. <cười> cung gì đâu, chúng ta đang nói chuyện vãn mà. Anh không thích trả lời thì không cần phải trả lời. Tôi biết hai người thân nhau trong thời gian chị Rifford tới Việt Nam. Không rõ có phải là một mối tình không. Tôi không nghe anh Thi tâm sự chuyện đó. Nhưng nếu có thì cũng chỉ là một mối tình thoảng qua Nhiều chất hữu nghị hơn là tình yêu Đêm hôm ấy Nguyễn Đình Thi ở phòng Madeline Tôi biết Hồi ấy có nhiều lời xì xào về mối tình việt pháp của anh Nếu không phải là Nguyễn Đình Thi thì chắc chắn sẽ lôi thôi to Anh sẽ bị buộc tội hủ hóa Tội luyến ái bất chính Là thứ tội nặng đối với cán bộ khó tránh khỏi bị thi hành kỷ luật. Nguyễn Đình Thi được hưởng ngoại lệ, Trừng Trinh và nói chung các nhà lãnh đạo chủ chốt rất quý anh. Tôi không thích những lời xì xào ấy. Tôi quý Madeleine, người con gái anh hùng của đất nước Pháp trong cuộc kháng chiến chống phát xít Đức. Vì tình yêu khó giải thích của chị đối với Việt Nam, Madeleine yêu đất nước của những dòng sông nồng nàn phù sa bằng tình yêu bản năng chứ không phải bằng tình yêu quốc tế vô sản. Như thế, nó là nơi chôn nhau cắt trốn của chị vậy. Cùng ở Việt Nam vào thời gian này còn có Helena Lemaska và Roman Carmen. Helena Lemaska có cái nhìn đồng cảm dịu dàng của người Ba Lan Thiên Chúa Giáo đối với một Việt Nam mới được phát hiện, bình dị mà nồng thắm. Có pha trộn chút ít tính chuộng lạ, Từ Moskva, Kamen đến với Việt Nam Nhưng anh đã đến với Tây Ban Nha Trong cuộc chiến đấu của những người Cộng Hòa Chống lại bọn phát fascist Với hai tư cách Nghệ sĩ và chiến sĩ cộng sản Madeleine Rifford ước ao Rồi đây đũa ngọc mâm vàng có nhau Nhưng mộng không thành Vì sao không thành? Tôi không biết Có thể vì Nguyễn Đình Thi không thể bỏ vợ Mà cũng có thể do đảng của anh cấm anh không được luyến ái người nước ngoài. Một sự cấm đoán không làm ai nhạc nhiên trong thời kỳ ấy. Madeleine Redford, Việt Nam. Và mối tình vụng trộm của hai người chìm vào quên lãng. Mùa hè năm 1967, tôi có một buổi dạo phố tình cờ với Nguyễn Đình Thi. Anh vừa ra khỏi trụ sở nhà xuất bản văn học nằm trên đường Hai Bà Trưng thì gặp tôi. Sao dạo này không thấy cậu viết gì? Nguyễn Đình Thi hỏi tôi. Có gì đâu, cái đầu tôi nó không ổn. Tôi có những ý nghĩ vô kỷ luật. Sau đường số 4 bị lên án vì chủ nghĩa ấn tượng mà tôi không có, thậm chí không hiểu nó là gì. Đến đêm mất ngủ bị ông Tố Hữu gọi là bất mãn với chế độ hiện hành Rồi đêm cuối cùng, ngày đầu tiên, bị ông Nguyễn Trí Thanh đánh giá là chủ nghĩa nhân đạo chung chung Chống chiến tranh thống nhất đất nước Tôi chán, không muốn viết nữa Nguyễn Đình Thi cười khe khẽ, tôi quen với cách cười của anh Cười để không nói, ai hiểu thế nào cũng được Thảo nào cậu vắng bóng hẳn, không viết thì có đọc được nhiều không? Thì tôi còn làm gì nữa ngoài đọc? Tôi đang mê châu Phi đây. Châu Phi à? Mà tại sao lại châu Phi? Văn xuôi ở đại lục này nhiều chất thơ, nhiều triết lý dân dã cội nguồn, chứ không phải triết lý từ biện. Không tả chân lằng nhằng, không giải thích ba hoa, đọc thú lắm. Anh đọc mấy cuốn con báo ông giê khốn khổ ở tỉnh Bomba chưa? Chưa, dạo này ít đọc lắm, Nguyễn Đình Thi thở dài. Toàn bận những chuyện không đâu. Đi lên thỉnh thị, đi xuống truyền đạt, họp và họp. Thậm chí mình không biết có những cuốn ấy hay lắm à? Tuyệt vời! Tôi không kỳ thị chủng tộc. So sánh nền văn học của những người anh em da đen tôi thấy xấu hổ cho nền văn học của chúng ta. Toàn một thứ thuyết giảng dài dòng văn tự, minh họa thô thiện. Nguyễn Đình Thi trầm ngâm một lát, sau một quãng tản bộ dài, anh nói khẽ. Ở các nước khác cần phải có tài mới thành nhà văn. Tôi hiểu đoạn cuối của câu nói, còn ở nước ta thì không. Nguyễn Đình Thi có lối nói như thế, người nghe phải tự hiểu lấy điều anh không nói ra. Chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm trong kháng chiến chống Pháp Giữa câu chuyện Nguyễn Đình Thi hỏi tôi Cậu thấy vỡ bờ của mình thế nào? Tôi lúng túng Câu hỏi thẳng đòi một câu trả lời thẳng Tôi không muốn làm Nguyễn Đình Thi mất lòng Tôi không thú vỡ bờ Có thể nói rõ thêm được không? Nó cũng là sự thuyết giảng mà thừa Nó rõ ràng không phải là nhu cầu nội tâm của anh Đọc qua cũng thấy tác giả không viết, cũng chẳng sao. Không cảm thấy sự thúc bách của tâm hồn người viết. Không thấy anh ở trong đó. Thêm nữa, tôi không thích cách anh chấm phẩy xuống dòng trong cuốn này. Không chỉnh. Với xung kích là sự thụt lùi. Tôi thích thơ của anh hơn. Nó là tiếng lòng anh, đích thực. Nó nói thay cho tiếng lòng tôi, tiếng lòng của người đọc. Chúng tôi im lặng đi bên nhau một lúc lâu. Lúc chia tay Nguyễn Đình Thi nói giọng buồn hẳn. Lẽ ra mình chỉ nên làm nhạc, âm nhạc. Đó mới là chỗ của mình. Cái sự không tìm ra chỗ của mình có trong tâm trạng nhiều nhà văn thơ Việt Nam. Mọi người sau khi đặt số phận mình vào bàn tay dìu dắt của đảng đều phải gò mình vào cái tôi chung. Cái tôi tập thể là một cái tôi vô hình vô ảnh. Phải chui vào trong nó, phải hòa tan trong nó để tự biến mình thành nó. Trong cái tôi tập thể này ai cũng thấy vướng víu, không thoải mái. Nhưng đã chấp nhận nó rồi, người ta đành buông tay, mặc cho mọi sự xuôi dòng. Nhưng con người là con người, có những lúc nó không làm chủ được mình. Trong trường hợp cái tôi đích thực bất thình lình vùng lên, thúc bách đòi lại vị trí tự nhiên của nó. Đòi được là nó. Năm 1962 hoặc 1963 tôi không còn nhớ rõ. Nguyễn Đình Thi cho ra vở kịch Con Nai Đen có chất ngụ ngôn nói bóng gió chuyện những người thành đạt quay lưng lại với bạn bè thời gian khổ. Sự bóng gió trong vở kịch theo anh em cầm bút đánh giá. Nhẹ tới mức bằng không Thế nhưng Những nhà lãnh đạo vẫn không hài lòng Và vở kịch bị đánh Cùng trong khoảng thời gian ấy Hoặc sau đó ít lâu Kim Lân viết Con chó xấu xí Và Vũ Tú Nam cho ra đời Văn ngan tướng công Cả hai con vật này Cũng bị đánh nốt Người ta giải thích rằng Kim Lân ví đảng như ông chủ Còn trí thức như con chó Ông chủ hắt hủi con chó khi nó ghẻ lở gây còm. Ông chỉ quan tâm tới nó khi thấy nó hứa hẹn những đĩa luộc, đĩa rồi và nồi nhựa mận bốc mùi ngọt ngào. Con chó khốn khổ thì cứ một mực trung thành với chủ cho đến chết. Miêu tả thân phận con chó còi cọc đói khổ trên nền xám của nông thôn Việt Nam. Kim Lân có ngòi bút cực hay. Còn văn ngăn tướng công thì bị buộc tội ám chỉ đảng bay không biết bay, bơi không biết bơi, chỉ nỏ mồm cạc cạc. Chớ có viết về những con vật. Kim Lân nói, không hiểu sao cứ nói chuyện xúc vật là y như rằng có người động lòng mà nhiều mới chết chứ. Không rõ các nhà văn tác giả bôi nhỏ đảng bao nhiêu nhưng chính các nhà phê bình mới là người có công vạch ra những cái xấu của đảng. Không có các nhà phê bình thì người đọc bình thường chưa chắc đã hiểu nhà văn định móc máy cái gì. Bên Trung Quốc vào thời gian này cũng có những nhà văn kỳ tài trong chuyện nói sỏ đảng như Đặng Thác, Ngô Hàm, Liêu Mặt Sa của Nhân dân Nhật Báo Bắc Kinh. Những chuyện ngụ ngôn kiểu mới dưới đề mục Yên Sơn Dạ Thoại, tức là chuyện canh khuya dưới chân núi Yên, và Tam Gia Thôn, tức là thôn ba nhà. Là những áng văn rất thú vị Đọc họ hay thì thấy hay Nhưng không hiểu hết ý họ muốn nói Nếu như không có những nhà phê bình Chỉ ra những ý ngầm cho mình thấy Thí dụ như câu chuyện sau Một anh chàng bị bệnh mất trí nhớ Vợ bắt đi đến nhà thầy lang chữa bệnh Giữa đường Mót đại tiện Anh ta mới cột ngựa lại Lùi vào sau bụi cây Đặt nón xuống Cắm mũi tên toàn bắn chim cắm bên cạnh. Trong việc anh ta đứng lên. Thấy mũi tên cắm đấy hoảng quá. Có kẻ định ám hại mình. May nó bắn không trúng. Lại thấy giữa nón có bãi phân. Ngó kỹ càng sợ hãi. Thích khách vừa ở đây. Phân nó thải ra còn nóng. Đến khi yên tâm vì thích khách không còn đấy. Anh ta thấy con ngựa đứng đấy thì reo mừng. Bắt được con ngựa. Trèo lên lưng nó rồi, anh ta cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Ngựa quen đường cũ, chở anh ta về nhà. Mụ vợ thấy chồng trở về không nón, không cung tên, bèn túm lấy anh ta mà chửi té tát. Còn anh chàng mất trí nhớ thì ngẩn người ra. Ô hay, mụ là ai? Với ta không quen không thuộc, Cớ sao dám chửi bới ta như thế? Kết luận tác giả nói người bị bệnh này theo các sách thuốc cổ. Chỉ có thể chữa khỏi nếu lấy máu chó mà rội lên đầu. Nhà phê bình liền chỉ ra rằng tác giả nói xấu đảng. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Mũi tên mình cắm thì tưởng địch bắn. Mình ỉa ra đấy thì bảo kẻ khác. Con ngựa vốn của mình, Thấy nó thì reo vang thắng lợi. Còn kẻ nuôi nấng mình, Ý nói nhân dân thì không nhận ra. Cái giống ấy là giống chó. Nên phải lấy máu chó mà chị. Người tàu, Thâm thật. Trong nhà thơ lớn Chế Lan Viên, Sự lùng cùng giữa cái tôi bản năng, Cái tôi tự nhiên, Với cái tôi được đảng nhào nặn Được nhà thơ tự ép mình mà thành, Kéo dài không chỉ vài năm mà cả cuộc đời. Tôi quý Chế Lan Viên thông minh, Và tôi thích thơ anh. Nhưng những bài thơ chính trị của Chế Lan Viên thì tôi chịu không nổi. Tôi đánh giá cao bao nhiêu những lời thơ tâm tình, Nhớ bản xương răng, nhớ đèo mây phủ, nơi nào qua mà lòng chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Thì tôi ngán bấy nhiêu những lời ngợi ca chiến tranh của anh. Hỡi những con thỏ hòa bình đang tìm nơi gặm cỏ, súng ta nổ cũng là vì ngươi đó. Mùa thu năm 1965 tôi gặp chế lan viên ở Đồng Hới. Hồi ấy khi mặt trời lặn rồi cả khu 4 chìm trong bóng tối mịt mùng, duy nhất có thị xã này còn điện. Vượt qua những khúc sông trước kia có cầu bùng, cầu phổ, tránh hòa, lý hòa, tôi đạp mãi miết về phía vòm sáng trên nền trời đêm. Vừa thở ra khoan khoái khi đi vào vùng sáng của nó thì lại giật nảy mình vì một tiếng thét lớn. Đứng lại! Tưởng gặp chạng gác, dân quân, tôi xuống xe. Đã thò tay vào túi để lấy thẻ nhà báo Thì một người đội mũ lá xùm xụp Từ một ụ chiến đấu to đùng bước ra Vũ Thư Hiên hở Đó là chế lan viên Anh ta cười hà hà mặt rạng rỡ Nửa tháng nay mình phụ ở đây Mà chẳng gặp ma nào trong cánh ta cả Nhìn thấy Vũ Thư Hiên Mình mừng quá Mới phát lên một tiếng cho vui Anh lôi tuột tôi về nhà khách tỉnh ủy Nhà khách Xoay lưng ra sông Nhật Lệ xa xa Phong cảnh hữu tình Nhưng vắng tanh vắng ngắt Ngoài chế lan viên và tôi chẳng còn ma nào khác Mờ đất nhà bếp đã nấu xong cơm chưa Úp lòng bàn để đấy cho chúng tôi Rồi ba lô lên vai Mọi người kéo nhau đi sơ tán Cơm chiều chúng tôi tự nấu Chế lan viên làm thơ hay Nhưng nấu ăn rất dở Tôi nấu anh rửa bát Buổi sáng chúng tôi hì hộp sách nước tưới cho những chậu cảnh sơ sát thay cho bài tập thể dục, rồi mò tới quán bánh bèo duy nhất còn lại trong thành phố. Chủ quán một bà già hom hem khô xác và đen nhẹm. Vừa dọn bàn vừa thăn phiền bánh bèo bây giờ thiếu tôm bông và không có nước mắm ô long. Có hôm thiếu bột hay thiếu cái gì khác, bà chủ dọn món cháo sườn bom thay cho bánh bèo. Rồi tự động bớt tiền cho chúng tôi. Buổi tối chúng tôi nằm mỗi người một giường gần nhau. Vừa vỗ mũi vừa chuyện vãn. Một hôm tôi hỏi Chế Lan Viên. Này anh Chế. Theo anh thơ và từ của Mao Trạch Đông có hay lắm không mà thiên hạ tán tụng om sòm đến thế? Chế Lan Viên cười hức hức. Thơ phú gì cái thằng cha ấy? Vũ Từ Hiên thấy hay à? Anh bao giờ cũng gọi tôi đủ tên họ. Thơ phú tôi mụ tịt, mới phải hỏi anh. Chứa lan viên hạ một câu xanh rờn. Làm đến hoàng đế nước tàu rồi thì cục cứt của hắn thiên hạ cũng khen thơm. Tôi ngẩn người. Chẳng lẽ đó là tác giả của câu thơ ca ngợi hai lãnh tụ vĩ đại, bác hồ ta đó chính là bác máu? Mãi cho tới khi các di cảo của trễ lăn viên được xuất bản tôi mới hiểu được tâm trạng nhà thơ mà tôi yêu vến. Anh có nội tâm bị rằng xé bởi nhiều mâu thuẫn. Là đảng viên, anh muốn trở thành người tuyên truyền đắc lực cho đảng của anh. Là con người anh muốn cách khác. Bằng trái tim nhà thơ anh bất bình với những bất công, phi lý. Anh đồng cảm với nỗi đau của nhân dân không có tự do. Nhưng người cộng sản trong anh... Ngăn lại, không cho anh nói ra. Cuốn Di Cảo Thơ Chế Lan Viên đã vớt vát lại cho anh rất nhiều. Tiếng tâm của anh, tình cảm của bạn đọc dành cho anh. Trong những câu chuyện không đề với tôi, người đối thoại độc nhất của anh trong nhà giao tế đồng hới năm ấy, Chế Lan Viên nói rằng anh rất thích Nazim Hizmet. Nhưng tôi biết anh tin tôi mới nói thế, chứ với người khác anh không dám. Vì Hikmet đã cả gan chửi Stalin vĩ đại Đĩa súp của chúng ta ria hắn cũng thọc vào Nhưng đấy là chuyện thơ phú Dưới cầm bút kêu ca nhiều về cách hành xử của chế lan viên trong đời thường Người ta nói anh thích những mưu mô chính trị Anh là tên cơ hội Chẳng hạn như trường hợp anh khuyên Nguyễn Ngọc Đến đầu thú tố hữu Sau khi bị nhà thơ của chế độ đập tơi bời Bản đề dẫn do Nguyên Ngọc dự thảo để làm báo cáo chủ chốt trong đại hội nhà văn lần thứ ba. Trả lời chế lan viên, Nguyên Ngọc nói Tôi không thấy có gì để phải nhận lỗi với ông Tố Hữu. Nếu cần gặp ông Tố Hữu, tự tôi sẽ đi. Không khiến ông phải dẫn. Trong quá trình chuẩn bị đại hội nhà văn lần thứ tư, người ta lại bắt gặp một bức thư đánh máy. Ý tên Chế Lan Viên nói là chuyện cũ. Nguyên Ngọc khóc lóc nhận khuyết điểm với anh Tố Hữu. Cuộc đời Chế Lan Viên, một tài năng lớn của thi ca Việt Nam. Cho ta thấy nhà văn hay nhà thơ không thể cứ đưa tay cho người khác dắt mà đi đến bờ đến bến được. Không những thế, cái sự đưa tay cho người khác dắt dễ làm hỏng mình lắm, dễ đánh mất mình lắm. Nhất là khi chót dại trao thân gửi phận cho một thằng vừa mù vừa ngu dắt dẫn. Người nghệ sĩ cảm nhiều hơn biết, nhìn bằng tim nhiều hơn bằng mắt. Thay thế sự mẫn cảm của nghệ sĩ bằng bộ óc, duy lý, chủ quan. Hơn nữa, lại là bộ óc đi mượn thì tránh sao khỏi bị mù loà. Nói đến chế lần viên tôi lại nhớ tới số phận một nhà thơ Việt Nam khác. Một nhà thơ của quần chúng Hữu Loan. Không ai trong thế hệ chúng tôi không biết bài Màu tím hoa sim của anh. Mặc dù bài thơ trong kháng chiến chống Pháp không được in, nhưng trong sổ tay của người lính nào cũng có bài thơ bất hổ ấy. Lần đầu tiên bài Màu tím hoa sim được in là trong tờ Trăm Hoa. Hồi ấy Hữu Loan đang giữ một chức vụ cao trong bộ văn hóa. Tất nhiên lương cũng cao tương xứng. Nhìn thấy tính chất bẩn thỉu của vụ án hữu loan thôi việc. Anh không muốn dây vào những việc làm đốn mạt không xứng với kẻ sĩ. Mà còn ở lại triều đình dù muốn dù không anh sẽ bị dây vào. Việc treo ấn từ quan làm anh trở thành một kẻ bất hợp tác. Đối với con mắt chính quyền anh gần như một tên phản động. Ngay cả cuộc sống dân thường anh chọn cũng không phải là cuộc sống bình yên. Nhà cầm quyền không tha cho anh tội không theo họ. Anh bị sách nhiễu đủ đường, kể cả khi anh chỉ còn là một người đánh rộng, một người làm xe thổ, một nông dân ở Thanh Hóa. Gặp nhau ở Sài Gòn năm 1988, Hữu Loan buồn phiền bảo tôi. Khổng tử, đúng mới buồn chứ. Đời đục, ta trông làm sao được. Thân mình, thôi chẳng nói làm gì. Vì muốn lương tâm trong sạch nên mình mới chọn con đường làm dân. Nghèo mà thanh thản. Nhưng các con mình vì thế mà không được học hành thì mình sai mất rồi. Cũng năm ấy anh cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc và nhà văn Tiêu Giao Bảo Cự là một chuyến ngao du xuyên Việt để vận động trí thức văn nghệ sĩ đấu tranh cho dân chủ. Tôi im lặng. Tôi cũng đúng túng trong cách hành xử chẳng kém gì anh. Sống thế nào bây giờ? Sau vụ nhân văn giai phẩm nhiều trí thức chọn cách tu tại triều đình, nhưng cách này xem ra cũng không ổn. Người ta không cho phép anh được đứng giữa các xung đột hoặc lảng ra ngoài. Người ta kéo anh vào bằng được, buộc anh phải có lập trường rõ rệt. Cho nên tôi không lấy làm lạ khi thấy trong vụ đánh nhân văn giai phẩm có cả những tên tuổi đáng kính của nền văn nghệ như tú mỡ, thế lữ, Có cả một bức thư của 304 văn nghệ sĩ và cán bộ văn hóa gửi ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lên án nhóm nhân văn giai phẩm chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, chống đảng và chống nhân dân. Cái sự đánh hội đồng, đánh hôi bị người đời phỉ nhổ hồi ấy trở thành chuyện thường tình. Đảng đã giúp văn nghệ sĩ cắt bỏ cảm giác xấu hổ như cắt khúc ruột thừa. Tôi không loại trừ tình cảm kính yêu thật sự đối với đảng, Nỗi bất bình thấy đảng bị xúc phạm, nhưng sau này tôi được biết trong đại đa số trường hợp đó là sự bảo vệ nồi cơm. Trong giai đoạn có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, một hôm chúng tôi đang tụ tập tại nhà Thanh Châu. Kim Lân bỗng nháy tôi ra ngoài sân nói khẽ. Này, ông cẩn thận cái mồm đấy nhé. Trong cuộc họp vừa rồi ở hội. Đỗ Nhuận nói hiện nay có một số văn nghệ sĩ trắng trợn tuyên truyền cho chủ nghĩa xét lại đấy. Rồi dẫn tên ông, Phan kế an với vài người nữa ra làm ví dụ. Nguy chứ chẳng phải chơi đâu. Tôi ngạc nhiên quá. Tính lại ngày giờ thì đúng. Ngay sau cuộc họp mà Kim Lân nói, Đỗ Nhuận đến tòa soạn rủ tôi đi uống cà phê để bàn chuyện tôi viết bài giới thiệu nhạc kịch cô sao. Trước đó tôi đã được anh mời xem nháp vở nhạc kịch anh mới viết. Tôi không thích vở này, nó không nhuyễn, nó là thứ hàng nhái vụn về, nhưng tôi vẫn nhận lời giới thiệu nó. Dù sao cũng là một cố gắng của nhạc sĩ trong một loạt hình sân khấu chưa quen với khán giả Việt Nam. Chúng tôi ngồi cả giờ với nhau ở cà phê Lâm, hoàn toàn không có gì chứng tỏ Đỗ Nhuận đang ngồi với một kẻ thù của cách mạng cả. Sau tôi kiểm tra lại thấy đúng thật, quả Đỗ Nhuận. Có nói như vậy, mà anh là nghệ sĩ đàn anh của chúng tôi, tham gia cách mạng từ trước tổng khởi nghĩa tháng 8, từng bị tù đầy vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, người để lại những bài hát hằn sâu trong trí nhớ chúng tôi, chiều Tù, Hận Sơn La, Côn Đạo. Trong không khí tù hãm của nền văn nghệ bị trói, ai cũng phải tìm cách thích nghi với cách sống gò bỏ. Đỗ nhuận chỉ quá thiệt tình trong sự thích nghi ấy. Trong một đại hội nhà văn, Nguyễn Tuân khéo léo chê lối viết văn lê thê, rồi dẫn thí dụ tiền nhân viết văn ngắn mà hay như thế nào để chửi bọn xu nịnh. Ông kể chuyện cái rắm, rằng một hôm nhà vua đang ngự chiều bỗng đánh rắm. Tả quan lắng tai rồi tâu Muôn tâu bệ hạ Nghe như tiếng đàn tiếng sáo Hữu quan hít hà rồi tâu Muôn tâu bệ hạ Ngửi như mùi huệ mùi lan Nhà vua nghe tâu sướng tai lắm Nhưng rồi đâm lo Phàm thiên hạ đánh rắm Thời phải thối Nay Chậm đánh rắm lại không thế e, Chậm băng đến nơi Tà hữu mặt chảy dài May sao nhà vua lại phát ra một cái tiếp tả quan vươn cổ ra tâu Muôn tâu bệ hạ Thối ạ Hữu quan cũng không kém Muôn tâu bệ hạ Không những thối Mà còn thối lắm ạ Tố hữu mặt đỏ bừng Hoài thanh giận lắm Từ đó không thèm dàn mặt Nguyễn Tuân nữa Văn cao đặt cho Hoài Thanh biệt hiệu Chef de Clacker, một lãnh tụ nói chuyện. Mỗi lần lãnh tụ nói chuyện, Hoài Thanh ngồi ở hàng đầu. Trực sẵn, để khi lãnh tụ xuống giọng chấm câu hoặc hết đoạn thì đứng lên vỗ tay làm gương cho cử tọa vỗ theo. Tôi không hiểu tác giả thi nhân Việt Nam. Ông hiển nhiên có một chỗ trên chiếu dành cho bậc lão làng văn chương. Ông còn muốn gì nữa? Một lần tôi đến nhà Hoài Thanh để xin ông một bài viết về thơ tố hữu. Thưa bác, tôi nói, bình thơ tố hữu, không ai qua mặt được bác. Có thể nói bác là chuyên gia độc nhất vô nhị về thơ tố hữu. Tòa soạn chúng tôi muốn xin bác một bài. Hoài Thanh cười vui vẻ, anh nói đúng lắm. Không một ai dày công nghiên cứu để có quyền nói về thơ tố hữu như tôi. Thơ tố hữu mở ra không phải một dòng thơ, mà một biển thơ, một thời đại thơ. Từ tố hữu thơ Việt Nam bước vào một chân trời mới mênh mông lắm. Trong các cuốn văn tuyển người ta đưa cả thơ sóng hồng vào. Có những bài chỉ trên mức vè thôn xóm một chút. Chỉ vì nhà thơ sóng hồng chính là ông nguyên tổng bí thư trường trinh đáng kính. Nhiều nhất vẫn là thơ Tố Hữu. Đến nỗi trong một buổi, Tố Hữu đến giảng tại trường nghiệp vụ văn hóa, kịch sĩ Bửu Tiến phải đứng lên xin hỏi. Thưa anh Tố Hữu, theo anh thì thơ anh hay hay thơ cụ Nguyễn Du hay ạ? Nhà thơ khiêm tốn trả lời. Tôi không dám so sánh tôi với cụ Tiên Điền. Thơ của tôi chưa được kiểm chứng qua thời gian. Nó là thơ thời hiện tại. Cần phải có một khoảng cách mới đánh giá được. Vậy tại sao trong các kỳ thi tuyển, thi tốt nghiệp học sinh không học thơ Nguyễn Du, mà chỉ học thơ Anh mới có hy vọng đỗ? Bù Tiến hỏi tiếp. Lâu nay để thi nào cũng là thơ tố hữu cả. Trò nào không học thơ tố hữu tất trượt. Cái này không phải lỗi tại tôi. Các đồng chí phải đấu tranh với bộ giáo dục. Bù Tiến cười nhạt. Bộ giáo dục chúng tôi không ngại. Nhưng cái chính là muốn đấu tranh chúng tôi phải biết tránh đâu Có vẻ Hoàng không ác cảm với tôi. Y không có ý muốn hạ nhục tôi bằng thái độ kinh kiểu như Huỳnh Ngự. Mỗi buổi làm việc bao giờ Hoàng cũng chiêu đãi tôi dăm ba câu chuyện phiếm. Đại loại... Hoàng kể cho tôi biết ở ngoài kia rạp nào chú phim gì, có vờ kịch nào mới, xem được hay không xem được. Hoàng sắc xảo trong cách nhận định tác phẩm, chứng tỏ một trình độ học vấn khá. Tôi thích làm việc với Hoàng, nhưng cũng cảnh giác với cái thích của mình. Không phải ngẫu nhiên người ta cử Hoàng làm việc với tôi, mà cảnh giác là phải. Hoàng dễ dàng đồng ý với tôi trong cách nhìn nhận vấn đề này hay vấn đề khác. Nếu có tranh cãi thì cũng theo cách bình đẳng, tôn trọng người đối thoại. Ngoài công việc hàng ngày anh ta phải hỏi và tôi phải viết, chúng tôi còn thời gian cho những câu chuyện vãn, chẳng hạn về những sự kiện lịch sử không mới dính dáng tới thời hiện tại. Anh nghĩ thế nào về chiến dịch thập vạn đại sân? Tôi thì tôi không tán thành ý kiến cho rằng đó là một hành động quân sự được thực hiện trong tinh thần quốc tế vô sản. Một hôm nhân nói tới anh Hoàng Thế Dũng, Hoàng đột ngột rẽ sang chuyện thời kháng chiến chống Pháp. Xét cho cùng chẳng qua cách mạng Việt Nam cần bảo vệ lưng mình. Một động cơ nói thẳng ra là bản vị. Anh không đồng ý à? Anh thử nghĩ xem. Lúc ấy Hồng quân Trung Hoa chưa xuống tới Hoa Nam, quân đội tưởng lại ở sát nách, cho nên ta phải đánh gốc thập vạn Đại Sơn để ngăn bọn này tràn sang một khi Hồng quân từ phía Bắc tấn xuống. Bọn Pháp đang yếu thế, còn đang phải chống đỡ những cuộc tấn công của ta, cho nên chúng sẵn sàng cho quân tưởng tràn vào Việt Nam. Hoàng con Lý Nhưng sự kiện quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng một phần đất Trung Quốc vẫn cứ là niềm hãnh diện của quân đội Việt Nam. Người Trung Quốc không muốn nói tới thập vạn Đại Sơn thì ta lại càng phải nhắc cho họ nhớ trong công cuộc chiếm lại lục địa có sự đóng góp xương máu của các chiến sĩ Việt Nam. Đáng tiếc, do sự nề nang đối với Trung Quốc, cho tới nay chưa có một tác phẩm nào nói tới chiến dịch thập vạn Đại Sơn cho xứng đáng. Ngoài vài báo cáo do chính Hoàng Thế Dũng viết sau khi ra tổ Do cách hỏi khôn khéo, nhiều lần Hoàng đưa tôi vào óc cụt Một cán bộ công an lành nghề như Hoàng thì chắc chắn Phải biết tôi không chịu nói thật những điều tôi biết Được cái những câu hỏi của Hoàng không vượt ra ngoài những câu hỏi của Huỳnh Ngự Phần lớn là hỏi thêm, hỏi bổ sung Tôi phải căng óc ra để trả lời không bị tiền hậu bất nhất Với bạn bè có khả năng bị bắt, nhưng không biết liệu họ đã bị bắt chưa, hoặc không bị bắt mà chỉ bị thẩm vấn, tôi thận trọng. Nếu tôi sơ ý để lộ ra những chi tiết chỉ có chúng tôi biết với nhau, cho dù chúng vô thưởng vô phạt đối với vụ án thì điều đó vẫn có hại như thường. Bè bạn thấy công an biết cả những điều bí mật ấy, tưởng tôi đã khai ra, sẽ mất tinh thần. Người không tỉnh táo sẽ mắc bẫy rồi khai lục tục Cần phải nhắc lại một lần không thừa rằng Tôi chưa hề có một hành động chống chế độ nào hết Các bạn tôi cũng vậy Tội lớn nhất của chúng tôi là dám nói ngược giáo điều chính thống Dù chỉ nói khẽ Tôi tin bọn chấp pháp thừa biết thế Nhưng chúng tin rằng đảng đúng Cần phải đè bẹp bất kỳ biểu hiện chống đối nào Cho dù nhỏ bé nhất Cách xử lý những người khác chính kiến kiểu Lenin đối với Baghdad không thể có ở Việt Nam. Một hôm nhân hỏi tôi về Hoàng Minh Chính, Hoàng đột nhiên ghé sát mặt tôi. Tôi khuyên anh đừng nhọc lòng bảo vệ Hoàng Minh Chính. Anh không biết đấy thôi, chứ Hoàng Minh Chính có mưu đồ lớn lắm. Anh ta muốn lật đổ Trung ương bằng một đại hội bất thường. Hoàng không nói đến đảo chính. Trước hết bằng cách gây ảnh hưởng ngay trong bộ chính trị. Vận động trung ương chống lại bộ chính trị, bầu ra ban lãnh đạo mới. Anh thì chúng tôi biết, anh chỉ mải chuyện văn chương, anh không biết mưu đổi đâu. Anh tưởng nếu rồi đây Hoàng Minh Chính làm tổng bí thư, anh ta sẽ dành cho anh một chức bộ trưởng chăng? Đừng hòng. Với Hoàng Minh Chính, anh chẳng là cái gì. Một con tốt trong nước cờ phiêu lưu, chấm hết. Tại sao anh nhất định không chịu nói về những điều anh biết? Hoàng Minh Chính có quan hệ mật thiết với đám cán bộ bất mãn trong quân đội. Họ gặp gỡ nhau ở cả trong nhà anh. Điều đó anh biết quá đi chứ. Nhưng anh không chịu nói ra. Anh nói Hoàng Minh Chính không có liên lạc với Võ Nguyên Giáp. Nhưng mặt anh lại thú nhận rằng có. Có rồi đó. Tại sao anh không thể thành thực với tôi dù chỉ một lần? <cười> Hoàng Minh Chính làm gì? Là việc của anh ấy, tôi không có trách nhiệm phải quan tâm. Anh ta coi tôi là con tốt hay con xe cũng là việc của anh ấy. Tôi nghĩ anh hiểu tôi. Còn nếu anh chưa hiểu thì tôi xin nhấn mạnh. Tôi không thích làm con tốt hay con xe của bất cứ kẻ nào. Trên bất cứ bàn cờ chính trị nào. Riêng với anh, tôi cũng muốn anh thành khẩn với tôi. Dù chỉ một lần. Anh cần gì ở tôi? Hãy trở lại với điều tôi vừa hỏi anh có hay không? Không biết. Anh sẽ không nói lại chứ. Tôi sẽ nói y như thế với bất cứ ai ở bất cứ đâu. Hoàng nhìn chầm chầm vào mặt tôi. Anh toát mồ hôi rồi đấy. Anh không thấy trên mặt anh mồ hôi rịn ra đó sao? Tôi đánh giá anh cao hơn đấy. Tôi lầm. Đáng buồn. Vừa nãy nhờ ơn nhà bếp Tôi đã ăn bát cháo nóng Vì thế trên mặt tôi có mồ hôi Đơn giản là vậy Hoàng ngựa ngùng quay đi Anh vẫn chưa trả lời tôi Tôi nhắc Nói đi, anh cần gì ở tôi Tôi cần gì Tôi chỉ muốn anh Thành khẩn báo cáo những gì đảng hỏi Anh nói dối Giọng của anh không thật thà Khi nói câu đó Nhưng thôi Anh không muốn trả lời cũng được. Tôi cũng chẳng có quyền đòi hỏi ở anh sự thật mà. Tôi mến anh. Vì đối với tôi anh tỏ ra có chất người hơn. Anh không tự giới thiệu. Nhưng tôi biết anh là cấp dưới của Huỳnh Ngự. Lương của anh thấp hơn lương Huỳnh Ngự. Hoàng chăm chú nhìn tôi. Anh nói thế có ý gì? Tôi nhìn vào mắt anh ta. Đúng là lương anh thấp hơn chứ. Anh nói tới lương của tôi để làm gì? Để nói rằng tôi đánh giá anh cao hơn thủ tướng của anh Anh nói rằng ngành của anh là một ngành đặc biệt Nhưng theo tôi, nó chỉ đặc biệt ở chỗ nó có quá nhiều quyền hành Phần còn lại nó giống ngành tuyên giáo mà tôi biết Trong ngành này, chủ nghĩa thành phần cũng được đẩy tới đỉnh cao nhất Ở đó những người cấp dưới thường giỏi hơn cấp trên Chúng ta đều là cán bộ cả Trong cuộc sống được cao bằng Tình cảnh chúng ta chẳng khác nhau là bao Tôi hình dung anh có một gia đình đông đúc Chị chắc là giáo viên ba cọc 3 đồng Các cháu ăn cơm Phải nhìn nhau Không đứa nào dám gấp quá tiêu chuẩn Không đứa nào được phép ăn hơn đứa nào Tôi đã thẳng thắn nói với anh rồi Tôi không biết nhiều về Hoàng Minh Chính Đó là sự thật Rất có thể anh Hoàng Minh Chính Có nhiều chuyện giấu tôi Hoặc giả anh ấy thấy Không cần nói với tôi Vì thế mà tôi không biết Ngoài ra xin anh hiểu cho điều này Tôi không phải kẻ đưa chuyện Vì thế có những điều tôi biết nhưng tôi thấy chẳng cần nói lại với anh làm gì Anh đánh giá anh hơi cao đấy Anh không nói thì người khác nói Và họ đã nói rồi <cười> Tôi không cần biết ai nói Tôi biết tôi không nói là đủ Bởi vì tôi chẳng có gì để nói Hoàng Minh Chính không rủ tôi vào một tổ chức nào Anh ấy cũng không rủ tôi làm đảo chính Nhưng tôi biết các anh rất muốn tôi nói Một cái gì tương tự cho anh chính Đúng thế không? Cái ấy thì không được Không bao giờ Hoàng nhích mép cười Có cái này thì được Tôi sẵn sàng nói Đó là tất cả những gì thuộc về tôi Thuộc về một mình tôi Anh có thể đề đạt với tôi bất cứ điều gì có lợi cho anh. Chẳng hạn tôi sẽ nhận tôi là Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt hay là cái gì đó mà anh muốn. Tôi sẽ ký, thật đấy. Giờ đây tôi chẳng còn gì để mất. Lịch sử không mù, nó sẽ tìm ra sự thật, nó sẽ lên tiếng. Không phải trong tương lai gần thì trong tương lai xa. Còn ngay bây giờ, anh sẽ được lên lương, chị và các cháu sẽ bớt được một phần vất vả. Đây là việc tốt Có thể là việc tốt cuối cùng mà tôi có thể làm cho ai đó Hoàng gầm lên đập mạnh tay xuống bàn À anh dám láo hả Láo Chính anh láo Tôi tức lắm rồi Tôi đập bàn còn mạnh hơn Bộ đồ trà nảy lên Mấy cái chén rơi loàng xoảng xuống nền gạch vỡ tan Hoàng trồm tới Mày sẽ biết tay tao Nhìn bộ mặt đỏ gay của Hoàng Nhìn nắm đấm trực vung lên của anh ta Tôi nghĩ anh ta sẽ đánh tôi Tôi lùi lại Tay nắm lấy cái ghế banan vung lên Này Tao báo trước cho mày biết Nếu mày tiến thêm một bước thì hối không kịp đấy Tôi chẳng buồn giữ lịch sự nữa Hãy nghĩ tới vợ con Mà dừng lại Nếu mày chết ở đây Người bị thiệt sẽ không phải là đảng của mày đâu Mà là vợ con mày đấy Không biết có phải tại ánh mắt của kẻ Sẵn sàng liều mạng Hay tại cái gì khác đã làm cho anh ta tỉnh ra. Nhưng Hoàng dừng lại ngay tức khắc sau câu nói của tôi. Như một con rối. Hết cót. Anh ta rũ ra. Lặng lặng bỏ đi. Tôi hạ cái ghế xuống. Một lát sau Hoàng quay lại với bộ trà mới. Chắc lấy từ một phòng khác. Anh ta cặm cụi thu dọn các mảnh vỡ mang đi rồi trở về, hí hoáy với cái tàu ngậm. Chờ cho nước sôi, Hoàng pha ấm trà mới. Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta nói, giọng trầm hẳn xuống. Tôi thành thật xin lỗi anh, vừa rồi tôi có nóng. Hoàng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta có vẻ xấu hổ, có nghĩa là anh ta thành thật. Tôi lặng lẽ nâng chén trà lên miệng, chứng tỏ tôi cho qua chuyện vừa rồi. Tôi cũng cảm thấy một chút xấu hổ, cơn giận dữ trào lên, nguyên nhân không phải ở tôi, nhưng tôi đã không kiềm chế được nó. Tôi cũng lấy làm tiếc, tôi nói, lẽ ra chúng ta có thể nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn, dù sao chúng ta cũng đã từng là đồng chí của nhau, một lúc nào đó, trước kia. Tôi nói thật, trong câu nói của tôi không có bóng dáng của sự đạo đức giả, của mánh khóe chính trị. Tôi muốn được nhìn thấy ở Hoàng một con người, người có đầu óc như Hoàng mà ở phía những tên lưu manh thì thật đáng tiếc.